Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh Chương 324 Sở Kinh bị công phá N Các bạn đang nghe chuyện tại truyện gây cả năm mới cũng không kịp đóng Từ hồng ngạn liền cùng đám người mặt hoa đã vượt ngàn dặm xa xôi Chạy tới thảo nguyên tái ngoại Văn thiên tuyết địa đóng băng ngàn dặm Trên đoạn đường này Vất vả gian nan tất nhiên không cần phải nói Mà đám người thủ thành ở Sở Kinh Cũng không có tâm tư đón mừng năm mới Dù cho có hai nhánh binh mã của Mộ Dung Thận Và Hà Túc trợ giúp ở bên ngoài Nhưng mấy ngày gần đây Tuy dường như sự công kiếp của Bác Nhung có giảm bớt Nhưng dường như Đại quân Bắc Cảnh Lại càng có xu thế càng đánh càng hăng Hơn nữa Đại quân Bắc cảnh đang công thành bên ngoài sở kinh cũng ngày càng nhiều Binh mã của Hà Túc thật sự không ngăn cản được đại quân gần trăm vạn nghìn ác Nên đã sớm lui ra khỏi chiến trường Chỉ là Tuy đã rời khỏi chiến trường Nhưng Hà Túc cũng không có yên lặng như vậy mà ngược lại lại mang theo binh mã đi đường vòng hội họp với binh mã của Mộ Dung Thận đang giao chiến với đại quân Bắc Nhung. Hai nhánh đại quân nhắm thẳng về phía đại quân Bắc Nhung đang công thành. Thậm chí sau khi đánh lui đại quân Bắc Nhung, liền tiếp tục truy đuổi về phía tây, cũng khiến cho quân thủ thành của đại sở bước lo ở phía sau mà dành toàn lực đối phó với Bắc cảnh. Một mặt khác, Nếu trên đường truy đuổi về phía tây cuối cùng có thể hội họp với mặt gia quân của định vương phủ Thì cũng giúp cho đoạn đường của mặt gia quân được rút ngắn thời gian hơn Bởi vì quân địch vây thành nên cả sở kinh cũng không có không khí vui mừng năm mới Sau khi tuyết vừa rơi một trận cuộc chiến công thành của đại quân Bắc Cảnh cũng tuyên bố tạm dừng Phương Bắc rét lạnh là... Sau khi tuyết rơi một trận Thì trên khắp tường thành đều kết băng Khó đánh hơn ngày bình thường không chỉ gấp 10 lần Trên cổng thành, đám người hoa quốc công, lãnh hoài Lãnh hạ vũ đứng trên cổng thành nhìn về phía xa xa Quân doanh của đại quân Bắc Cảnh nằm trong một vùng đầy tuyết trắng nổi bật rõ ràng Lãnh hạ vũ nhìn về phía xa xa Nói một cách giận dữ Bắc Cảnh lại tăng binh nữa Hoa Quốc công hiếp mắt nói chỉ sợ không chỉ tăng binh Mà ngay cả Bắc Cảnh Vương cũng điếp thân tới Một ngón tay chỉ ra xa xa Tại vị trí treo cờ xí trong đại doanh Bắc Cảnh Đúng là cờ của Bắc Cảnh Vương Vì để khuyết lệ sĩ khí của đại quân Bắc Cảnh Nên tin tức nhậm kỳ ninh đến cũng không có che giấu Đương nhiên cũng không để ý quân thủ thành của sở kinh quân sẽ biết. Lãnh hoài hơi khó hiểu cao mày nói sao ta lại thấy trên vương kỳ kia theo kim Long ngũ trảo rồng vàng có 5 móng ở trung nguyên. Đại sở cùng với Tây Lăng đều được thành lập trên cùng một nguồn gốc. Cho nên, ký hiệu trên cờ xí và các vật ngự dụng hoàng gia đều dùng hoa văn biểu trưng Long phượng làm chủ. Nhưng các dị tộc bên ngoài lại không như thế Ví dụ như Bắc Nhung tôn kính sói Nên biểu trưng của vương tộc Bắc Nhung chính là đầu sói Mà Nam Chiếu thì lại dùng hoa cỏ làm biểu trung Đa số các bộ lạc Bắc Cảnh cũng đều dùng hoa văn mảnh thú để làm biểu trương Cũng không có bộ lạc nào dùng một thần vật hư vô mờ mịt như rồng để làm biểu trưng cả Lãnh hạo vũ dựa vào tường thành lạnh như băng Cười hiếp mắt nói bởi vì đương kim Bắc cảnh vương nhậm kỳ ninh tự xưng là con mồ côi của hoàng thất tiền triều Cái gì lãnh hoài và hoa quốc công đều giật mình Lãnh hoài nói hơi hoài nghi tiền triều đã diệt vong hơn 200 năm rồi Thân phận của nhậm kỳ ninh có khả năng là thật sao Lãnh hạo vũ nhún nhún vai Cười nói ai biết được Dù sao hắn ta là người Trung Nguyên Hắn ta thích nói hắn ta là hậu dự tiền triều Hay hậu dự của tiền tiền triều Thì cũng không có ai xen vào được Muốn tranh giành thiên hạ Luôn phải có lý do nào đó thôi Lãnh hoài và hoa quốc công liếc nhau Hoa quốc công cười nói lãnh nhị tiểu tử nói đúng Mặc kệ hắn ta là ai Thì chỉ dựa vào việc hắn ta dẫn người bắt cảnh đến đánh Trung Nguyên Hắn đã không có tư cách lấy thanh danh con mồ côi của tiền triều gì đó để tranh giành Trung Nguyên Còn không bằng trực tiếp khởi nghĩa vũ trang cũng sẽ không có khó coi như vậy Thân là hậu dụng hoàng thất chính thống của tiền triều Lại dẫn một đám mang di đến đánh Trung Nguyên Nói ra cũng không dễ nghe như vậy Lại tự xưng là người trung nguyên chính thống nữa chứ Xưa nay văn nhân đều xem thường vùng mang tộc thiếu văn minh Hành vi này của nhậm kỳ nên càng khó có thể được văn nhân sĩ tự chính thống tiếp nhận Lãnh hạ vũ cười sảng khoái Nói một cách không quan tâm hiện nay Cảnh nội của bác cảnh cũng không phải cứng như một khối sắc Người bổn tộc Bắc Cảnh và người Trung Nguyên được nhậm kỳ nên trọng dụng thường hay bất hòa Lần này, vương gia lại làm một trò hay ở Bắc Cảnh Chỉ sợ bây giờ, trung tâm của Bắc Cảnh cũng đã là một bình hoa di động bên ngoài thì tô son nạm ngọt Nhưng bên trong thì tệ hại Xấu xí Bên trong chi năm sẽ bẫy rồi Gì lời này vừa nói ra, lãnh hoài và hoa quốc công không khỏi đều hiếu kỳ vĩnh tai lên. Đương nhiên bọn họ sẽ không biết rằng, định vương còn đang ở cách xa mấy trăm dặm mà đã động tay động chân vào bác cảnh. Vốn chuyện này cũng không là bí mật gì. Chỉ là hiện nay sở kinh bị vây khốn, tin tức bị bế tắc Nên mọi người trong sở kinh mới hoàn toàn không nhận được tin tức mà thôi Lãnh hạ vũ cũng không giấu diêm Bên môi câu ra một nụ cười ác ý Nói mấy ngày trước Vương gia đã sai người giết hết toàn bộ vợ đích tử và đức nữ của nhậm kỳ ninh Chưa qua được mấy ngày Thì toàn bộ các tiểu thiết Thứ tử và thứ nữ của nhậm kỳ ninh cũng bị giết hết Bây giờ, phương thức bắt cảnh có thể nói là chỉ còn lại một mình nhậm kỳ ninh. Trong lòng hoa quốc công và lãnh hoài đều chấn động. Định vương ra tay cũng không khỏi quá ngoan tuyệt, hàm nghĩa trong đó lại càng vô hạn. Đây cũng không chỉ đơn giản là ra tay độc ác trả thù nhậm kỳ ninh như vậy, mà chỉ sợ là người trong nội bộ bắt cảnh âm thầm đổ cái chết của công chúa. Đức tử và đức nữ bắt cảnh lên người Nhậm Kỳ Ninh và những người Trung Nguyên kia Mà Nhậm Kỳ Ninh con vợ kế thứ nữ chết Ngoại nhân xem ra càng giống là bắt cảnh người trả thù Mặc dù bản thân Nhậm Kỳ Ninh biết rõ chân tướng Nhưng nói ra sẽ có mấy người tin thì lại là chuyện khác Lúc định vương nghĩ ra kế sách này Chỉ sợ vẫn còn đang ở tại Tây Lăng xa xôi có thể điều khiển thế lực và lòng người của Bắc Cảnh bày mơ nghĩ kế một cách tùy ý như thế nhất định sẽ thắng cả trời cũng không phải nói khoét Hoa Quốc công và lãnh hoài liết nhau đều không khỏi thở dài định vương hùng tài vĩ lược như thế hai anh em mặc cảnh kỳ và mặc cảnh Lê Thu quả nhiên không oan Lãnh hạ vũ dựa tường nhìn đại doan bắt cảnh ở phía xa Trong mắt lướt qua một tia cười lạnh đã vong quốc từ lâu thì nên sống an phận Mưa toan phục quốc cũng chỉ là một giấc mộng hư ảo mà thôi Lại còn muốn công phá sở kinh để người bắt cảnh nhập chủ trung nguyên Sớm muộn gì bọn chúng cũng chết sạch hết thôi Chuyện hoàng thất Bắc Cảnh gần như bị diệt môn, Bắc Cảnh và Bắc Nhung kết minh, đương nhiên cũng truyền đến phía Nam. Chỉ có điều, hai thế lực lớn ở phía Nam là Mặt Cảnh Lê và Lôi Chấn Đình. Ngoại trường nhìn hơi hả hê ra, thì đều không có gì khác cả. Lôi Chấn Đình lại càng cười lạnh một tiếng chỉ cảm thấy cơn tức trong hai tháng nay đều tiêu tán rất nhiều. Nếu không phải nhậm kỳ ninh gây rối ở bên trong Thì cho dù Hoàng Thành Tây Lăng có đổi chủ Thế lực của mình cũng không đến nỗi bị mặt tu nghiêu rửa sạch sẽ Chỉ là Hiện nay Sự chú ý của lão cũng không đặt tới phương Bắc Mà là đặt lên người Tây Lăng Hoàng vừa mới dời đô đến An Thành và mặt cảnh lê ở phía Nam Mạc Cảnh Lê thì cũng xem như an phận. Nhưng Tây Lăng Hoàng thì sau khi rời đô lại không chịu an phận. Thế lực của trấn Nam Vương phủ tại Triều Đình bị Mạc tu nghiêu diệt hết 89 phần. Hiện giờ, Đằng Phong lại có chút không chèn ép vị Tây Lăng Hoàng này được nữa rồi. Tuy Tây Lăng đã mất 1/3 lãnh thổ ở phương bắc, Nhưng Lôi Chấn Đình đã thật sự chiếm cứ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Nam Đại Sở Sau khi mộ dung thận lãnh binh lên phương Bắc Nên càng đã thông đường phía Tây Nam Lại nối liền lãnh thổ do Lôi Chấn Đình chiếm lĩnh với Tây Lăng Từ đó, một trận kết thúc Tây Lăng Ngoại trừ đã mất đi hoàn thành ra Ngược lại cũng không ăn thiệt thòi quá nhiều Nhưng lôi chấn định lại biết kỳ thật Trong trận chiến này Người thắng lớn nhất vẫn là mặt tu nghiêu Một khi lại để cho hắn ta đoạt được sở kinh Thì dưới tay định vương phủ liền có được hai tòa hoàn thành Tuy thế của hắn ta liền bao trùm lên các nước Nhưng trong lòng biết thì biết thôi Lúc này Lôi chấn định lại không thể rút ra thời gian để đối phó với mặt tu nghiêu Nên chỉ phải cắn răng âm thầm nhịn xuống Lại nói Sau khi nhậm kỳ ninh tự mình giá lâm bên ngoài sở kinh để đốc chiến Thế công của đại quân Bắc cảnh càng trở nên kịch liệt Quân thủ thành trong nội thành chống đỡ gần 3 tháng Không chỉ mệt mỏi kiệt sức Mà Lương Thảo dự trữ trong thành cũng càng trở nên túng thiếu theo thời gian dần trôi qua Lại càng không cần phải nói đến còn có hơn trăm vạn dân chúng cũng muốn ăn cơm ở trong thành Cho dù là ngày Tết Thì vô luận dân chúng hay quân thủ thành đều không có ai ngoại lệ Mỗi người cũng chỉ có một cái bánh ngô và một chén cháo loãng mà thôi Thời gian thủ thành cũng càng ngày càng kéo dài ra Vì để nâng cao sĩ khí Hoa Quốc công đã lớn tuổi cũng đành phải tự mình lên thành lâu để đốc chiến Vẫn luôn kéo dài tới ngày 9 tháng trên Tính từ khi sở kinh bị đại quân Bắc cảnh bao vây bốn phía Thì đã phải thủ thành suốt 3 tháng 10 ngày Tổng cộng 103 ngày Có lẽ biết rõ sở kinh thật sự đã là thế suy sức yếu, nên đại quân bắt cảnh thay nhau ra trận mà không biết mệt mỏi chút nào. Sĩ khí công thành cũng càng ngày càng cao. Trên thành lâu, lãnh hoài và hoa quốc công đứng sóng vai với nhau trên khuôn mặt kiên nghị tràn đầy sự mỏi mệt và chật vật. Phía sau bọn họ là các tướng lãnh trẻ như lãnh hạo vũ, lãnh kền vũ vệ lận trên khuôn mặt vẫn luôn tươi cười sản khoái từ trước đến nay của lãnh hạo Vũ cũng có thêm mấy phần nghiêm túc hiếm có lãnh hoài nhìn quân doanh bắt cảnh ở dưới thành cách không xa chầm chầm nói hơi bất đắc dĩ lão cốt công chỉ sợ không thể chịu nổi nữa rồi trong giọng nói không chỉ có bất đắc dĩ mà càng có thêm mấy phần tiếc nuú Bọn họ đã chống đỡ sở kinh hơn 3 tháng mới bị công phá Làm thần tử thì cũng xem như đã không phụ với đại sở rồi Chỉ tiếc Cuối cùng vẫn không đợi được sự tiết viện của mặt gia quân Trên gương mặt già nu của hoa quốc công lướt qua một ti bi thương Nhìn qua kinh kỳ phấp phới ở xa xa Giọng nói trấn định mà kiên nghị Cho dù sở kinh thất thủ, thì lão phu cũng sẽ cùng sống chết với sở kinh. Lãnh hoài gật đầu, nói lão quốc công nói rất đúng, mạc tướng cũng có ý này, thành còn người còn, thành phá người vong. Lãnh hạ vũ bước chậm xuống tường thành, ván cờ này hôm nay, xác thực là hơi phiền phức. Một mình hắn, nếu muốn thoát thân, thì đương nhiên không khó. Nhưng thủ thành trong mấy tháng nay Lãnh hạ vũ cũng đã trải qua rất nhiều Hắn cũng là hậu nhân của tướng môn Tuy lúc trước cũng chưa từng lên chiến trường Nhưng kêu hắn bỏ rơi những đồng bạn đã kề vai chiến đấu Để chạy trốn đào tẩu vào lúc này thì không thể được Hốn chi Cha và vợ của hắn đều vẫn còn trong thành Vương gia ơi Nếu ngài còn không đến thì xem như lãnh nhị ta sẽ thật sự phải chết ở chỗ này rồi, Lãnh Hạo Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Nhị đệ vừa mới quẹo qua một góc phố, Lãnh Hạo Vũ liền bị tiếng kêu vang lên ở đằng sau gọi lại. Không cần quay đầu lại thì Lãnh Hạo Vũ cũng có thể đoán được người phía sau là ai. Nhát miệng, Quay người nhìn lãnh hình vũ mặc áo bào trắng Vẽ mặt nghiêm túc ở trước mặt Trên chiến bào theo sư tử trắng như tuyết cũng bị dính không ít cho bụi Nhìn lên càng có thêm nhiều phần sơ sát tiêu điều Với vị đức huynh này Sư nay lãnh hạ vũ không có lời gì để nói Nhưng mày hỏi lãnh đại tướng quân Có việc gì thế Lãnh kỳnh vũ nhíu nhíu mày, nói huynh có lời muốn nói với đệ Lãnh hạo vũ nhú mày Cũng mặc kệ vách tường đầy cho bụi phía sau Liên khẽ dựa vào Nói một cách thẳng nhiên xin rửa tay lắng nghe Lãnh kỳnh vũ nhìn đệ ấy, hỏi đệ xem thường huynh lãnh hạo vũ chỉ cười mà không nói Đương nhiên hắn xem thường hắn ta Thân là thứ tử và đích tử Quan hệ giữa bọn họ không tốt là trời sinh đã định. Từ nhỏ, lãnh hạ vũ không được yêu thương. Đương nhiên liền nhìn lãnh kỳnh vũ được nhận hết sự yêu thương và dạy dỗ của cha càng chứa mắt vô cùng. Mà vị đức tử lãnh kỳnh vũ này cũng đã từng thật sự nhìn người thứ đệ lãnh hạ vũ này thứ đệ ở trong mắt sao. Đợi đến khi lãnh hạ vũ dần dần lớn lên. Sau khi kết giao với đám người mặc tu nghiêu Phượng Tam Học được bản lãnh Thì vốn đã nhìn lãnh kền vũ chướng mắt Lại càng trở thành các loại khinh thường Ngươi nhận hết sự khen ngợi của cha thì thế nào Nhận hết sự yêu thương và dạy dỗ của cha Còn không phải võ công không tốt hơn ta Bản lãnh không cao hơn ta Cho dù trên chiến trường Ngươi cũng chưa chắc có thể đánh thắng ta Chỉ có điều ta khinh thường tranh giành với ngươi mà thôi Cho nên sau khi cổ lãnh hoài ở tự kinh quen Lãnh hạ vũ lại vô cùng thoải mái Giống như vốn chỉ có một mình Nên chỉ có thể tự mình ôm thầm cảm thấy thoải mái Nhưng hiện tại Đột nhiên có thể cho tất cả người trong khắp thiên hạ biết mình thoải mái Xung sướng Cảm giác trong đó không cần nói cũng biết Đặc biệt là mỗi lần chứng kiến khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo của lãnh kỳnh vũ khi mình được lãnh hoài khiếp lệ Sảng khoái trong lòng lãnh hạ vũ càng tăng lên gấp đôi Lãnh kỳnh vũ hừ khẽ một tiếng Nói để xem thường huynh thì cũng không sao Dù sao lúc này cũng không biết có thể sống sót hay không. Nếu huynh chết đi, để hãy chăm sóc cho cha thật tốt. Dì, lãnh hạ vũ sướng sờ. Hắn cho rằng có lẽ lãnh kỳnh vũ còn muốn tranh cãi âm ế gì đó với hắn một trận. Chẳng lẽ là muốn tới để nói duy ngôn với hắn sao? Nhết miệng, ném cảm giác kỳ quái trong lòng đi. Lãnh hạo vũ nói muốn để lại duy ngôn Thì tìm con trai của ngươi đi Liên quan gì đến ta nói xong Liền xoay người đi ra phía trước Sau lưng liền truyền đến tiếng nói của lãnh kinh vũ tóm lại Nếu huynh chết trận Để liền trở thành con trai duy nhất của lãnh gia Hãy chăm sóc cho cha thật tốt Nói xong cũng không để ý phản ứng của lãnh hạ vũ nữa Mà lại xoay người đi lên thành lâu Lãnh hạ vũ sưởng sờ một chút rồi phục hồi tinh thần lại Nhìn bóng lưng lãnh kền vũ Quát lên ngươi muốn chết liên quan gì đến ta Ta không hiếm lạ gì lãnh gia của ngươi Còn chưa chờ thủ thành sở kinh nghĩ được một hơi Đại quân Bắc cảnh lại bắt đầu công thành một lần nữa Lúc này Thế công càng kịch liệt hơn trước Nhìn từng đám từng đám thủ quân trên thành bị đánh rơi Lại nhìn đại quân đang lướt qua sông đào bảo vệ thành Leo lên cổng thành bị thủ quân đánh ngã xuống dưới Rồi lại có người leo lên ở dưới thành Trên khắp cả đầu thành tiếng Z nổi lên bốn phía Mùi máu tươi nồng đậm lượng lờ trong không khí Rốt cuộc Khi một tiếng tiếng pha đập nặng nề vang lên Cửa thành chắc chắn âm âm đổ sụp xuống Một đám đại quân Bắc cảnh thật lớn ào ào tràn vào Trên cổng thành Hoa quốc công bắt lấy ngân thương trong tay Nhìn thoáng qua mọi người vẫn còn đang chém vết trên cổng thành Nói lãnh hoài Trong coi thành lâu lãnh hoài sưởng sợ Liền vội vàng hỏi lão quốc công, ngài định Hoa quốc công trầm giọng nói lão phu xuống dưới gặp mấy tên bắt cảnh này Nói xong cũng không đợi lãnh hoài từ chối Liền đi nhanh xuống thành lâu Chiến vào màu xanh nhạt bay phấp với trong gió rét Lại khiến cho người ta như lại thấy được hoa quốc công rong rũi trên sa trường đang lúc tráng niên vào năm xưa Cửa thành rất lớn Mặc dù cửa thành bị phát Nhưng sở quân thủ thành liền đánh tới ngay lập tức nhằm ngăn chặn người bắt cảnh Hai đạo nhân mã liền chém vết lại với nhau ngay tại cửa thành Nhưng mà Người bắt cảnh dũng mãnh thành tính Sao những binh sĩ đại sở đã mệt nhọc đói khác từ lâu này có thể chống đỡ được Sở quân liền bị đánh lui về phía sau từng bước Binh sĩ Bắc cảnh lại càng tuôn vào trong thành liên tục không ngừng Cứ tiếp như thế Có trong giữ thành lâu nữa thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì Nên lãnh hoài chỉ đành phải hạ lệnh cho binh sĩ thủ thành lui vào trong thành tự ướm chiến Cuộc chiến thủ thành này, đánh hơn 3 tháng, đánh đến tình trạng hôm nay cũng đã là kết cục không chết không ngừng rồi. Không đến nửa canh giờ tiếng chém rết cũng vang lên khắp toàn bộ sở kinh. Mặc dù có mệnh lệnh của nhậm kỳ nên kiềm chết, nhưng binh sĩ bắt cảnh vẫn đi đến đâu liền vi phạm lệnh cấm tới đó. Rất nhiều nhà cửa của dân chúng đều bị phá hư. Hoàng bạc châu báu bị cướp đoạt lại càng là chuyện bình thường Nếu dân chúng trong thành chống cự Thì cũng không tránh khỏi sẽ bị chết dưới đau của binh sĩ Bắc cảnh Tòa thành trì phồn hoa suốt mấy trăm năm này Vào ngay lúc này Lại biến thành địa ngục tu la Mùi máu tươi lượng lờ Tiếng khóc than rung trời Trung tâm của sở kinh chính là hoàng cung Hiện nay, thủ vệ trong hoàng cung cũng không còn lại bao nhiêu người Hoàng thành to như vậy Lại lạnh lẽo vắng vẻ đến nỗi gần như không nhìn thấy một bóng người Ở trong một cung điện sâu trong hoàng cung Có một đôi nam nữ thiếu niên đang ngồi ôm nhau Cô gái có dung mạo tú lệ Chỉ tiết trên mặt lại có một vết sẹo lớn Nên càng khiến cho dung nhan tú lệ kia trở nên vô cùng quỷ dị Đệ đệ Đệ sợ không thiếu nữ chính là con gái của Liễu Quý Phi Công chúa Trân Ninh Ngồi bên người nàng Đương nhiên chính là con trai lớn của Liễu Quý Phi Đã được mặt cảnh Lê Phong là trường hương vương Mặt khiếu vân Mặt khiếu vân lắc đầu nói không sợ tỷ tỷ Đừng sợ, để sẽ ở cùng tỉa. Mặt khiếu vân nhẹ giọng an ủi tỷ tỷ bên ngoài tường cung xa xa, tiếng la càng ngày càng gần. Mấy thị vệ chạy vội tới bên này. Một người trong đó trầm giọng nói vương ra. Công chúa, tạc binh Bắc cảnh đã sắp tấn công vào đây. Kính xin vương ra và công chúa đi theo chúng thuộc hạ rời khỏi đây trước. Mặt khiếu vân lắc đầu, nói một cách thản nhiên không cần, các ngươi cũng đi ra ngoài giúp hoa quốc công và lãnh tướng quân đi. Ta và tỷ tỷ không đi đâu cả. Công chúa Trân Ninh nắm tay đệ đệ, gật đầu nói đúng vậy. Ta là công chúa đại sở, cho dù chết thì cũng phải chết trong hoàng cung này. Các người đi đi, mấy người cũng không ngăn cản được cái gì, ở đây lại mất mạng vô duyên vô cớ. Mấy cái thị vệ cùng nhìn lẫn nhau cũng hiểu rõ vương gia và công chúa đã hạ quyết tâm. Hoàng thất đại sở vứt bỏ dân chúng và người hoàng gia, mà bỏ trốn mất dạng. Tuy những binh sĩ ở lại canh giữ như bọn họ không nói gì, nhưng kỳ thật. Trong lòng đều không có hảo cảm gì với người của hoàng thức Có điều Trái lại Lúc này lại có nhiều thêm hai phần kính trọng hai chị em này Đứng dậy chắp tay nói nếu đã như vậy Thì Vương gia công chúa xin hãy bảo trọng Nhìn theo thân ảnh rời đi của mấy thị vệ trong cung điện Lại khôi phục lại sự yên lặng vốn có Hai chị em ngồi dựa vào nhau Tuy bây giờ đang là tháng sinh rét lạnh. Trong cung điện cũng không còn lửa than sưởi ấm như ngày xưa. Nhưng hai người dựa vào nhau cũng có nhiều thêm một tia ấm áp Cũng không biết tiểu đệ thế nào. Lúc trước bọn họ ở lại sở kinh, nhưng tiểu đệ lại bị mặt cảnh lê man đi. Trong đó chưa chắc không có ý dùng chuyện này để quản thúc mặt khiếu vân. Mặt khiếu vân thấp giọng nói có lẽ vẫn còn sống Chỉ hy vọng để ấy được bình an Tỷ chỉ không cam lòng Tỷ còn chưa tìm được nữ nhân kia Công chúa Trân Ninh khẽ vuốt vết sẹo trên mặt Trên mặt hiện lên sự chán ghét Nàng còn chưa tìm được nữ nhân kia để báo thù Vốn nữ nhân kia là mẹ ruột của nàng Nhưng cũng bởi vì bà ta mà bây giờ nàng mới trở thành như vậy Ngay cả chết cũng phải mang theo vết sẹo xấu xí này Tỉa tỉa Trong thành Đánh từ sáng sớm tới chạm vạn Địa phương bị người bắt cảnh chiếm giữ càng ngày càng nhiều Phạm vi hoạt động còn sót lại của sở quân cũng càng ngày càng nhỏ Tất cả mọi người đều đã cảm nhận được sự tuyệt vọng và bất đắc dĩ Nhưng cũng càng có nhiều người mang theo huyết quan kiên quyết trong mắt xông thẳng về phía đại quân Bắc Cảnh Dù cho phải chết thì cũng muốn kéo theo mấy người chôn cùng Ngoài thành, nhậm kỳ ninh ngồi trên lưng ngược nghe tiếng chém vết không ngừng trong thành Tướng lãnh đứng bên cạnh nói xưa nay người của đại sở gầy yếu, không nghĩ tới lại còn có quyết tâm như vậy. Đánh đến bây giờ toàn quân đã sắp bị diệt, mà vẫn còn không chịu đầu hàng. Nhậm kỳ ninh lại nói một cách thẳng nhiên cũng không phải gầy yếu, mà là bền dẻo. cứng quá sẽ dễ gãy, người Trung Nguyên không dũng mãnh như các dân tộc ở tái ngoại, nhưng lại kiên cường. Cho nên, trăm ngàn năm qua, vùng lãnh thổ giàu có và đông đúc này đều do bọn họ thống trị. Dường như trong mắt tướng lãnh Bắc Cảnh đứng bên cạnh có sự không phục, nhưng nhìn nhậm kỳ ninh cũng không nói gì thêm nữa. Bỗng nhiên một tiên lửa nổ tung trên bầu trời như một đá hoa. Xa xa vang lên tiếng ầm ầm. Ngay cả mặt đất cũng xuất hiện sự chấn động như có như không. Mọi người không khỏi kinh hải Nhậm kỳ Ninh ngồi thẳng trên lưng ngược Dơ roi ngược nổi giận mắng tên phế vật gia luật giả này Tướng lãnh đứng bên người cũng sợ hãi cả kinh Nói là mặt gia quân đến sao Ngoài trường hắc vân kỵ Còn ai có thanh thế như vậy Nhậm kỳ Ninh nói đầy oán hận Nghiêm nghị quát tăng binh vào thành Bắt buộc phải đoạt được sở kinh trước khi mặt gia quân đến cho ta Vâng, trong thành đẫm máu Mọi người đang chiến đấu anh Dũng Đương nhiên cũng nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời lãnh hạo vũ đang chém ghét Đôi mắt cũng sáng ngời Dùng một cước đá văn binh sĩ bắt cảnh trước mặt Bay thẳng lên chỗ cao Cao giọng kêu lên mặt gia quân đến rồi Mở cửa thành phía Tây may mắn Lúc này Thành Tây vẫn còn trong tay sở quân Nghe thấy tin tức này Trong lòng tất cả tướng sĩ sở quân đều chấn động Rất nhanh cũng có người hô lớn theo mặt gia quân đến rồi Mặt gia quân đến rồi tiếng hô truyền khắp toàn thành cực nhanh Thậm chí rất nhiều dân chúng đang trốn trong nhà cũng hoang hô theo Thậm chí một vài người biết võ nghệ cũng chạy đến chém giết với binh sĩ Bắc Cảnh Còn một vài phố lớn ngõ nhỏ, binh sĩ Bắc Cảnh bị đánh lén lại càng không ít Của thành phía Tây của sở kinh ầm ầm mở ra Sở quân trong thành cũng tuôn về phía Tây theo để bảo đảm rằng Trước khi mặt ra quân đến Không để cho cửa thành phía Tây bị binh sĩ bắt cảnh chiếm lĩnh Tốc độ của Hác Vân kỵ như gió Vốn nghe tiếng giống như vẫn còn cách xa mấy dặm Nhưng chỉ chút lát sau đã thấy một đội ngũ màu đen tràn vào trong thành như một cơn lút xoáy màu đen Đại lộ của sở kinh vô cùng rộng rãi Hắc Vân Kỵ phóng ngựa ở giữa Cũng không cảm thấy chút chật chội nào Cơn lúc xoáy màu đen đánh đầu thắng đó Không gì cản nổi Đến mức huyết quan hiện ra Nhìn thấy thân ảnh của Hắc Vân Kỵ Rốt cuộc lãnh hạ vũ cũng nhẹ nhàng thở ra Một phát bắt được một binh sĩ Hắc Vân Kỵ Hỏi đại quân đã đến chưa đang kiếp động quá mức Nên suốt chút nữa binh sĩ bị hắn bắt muốn tức giận Liền vội vàng trả lời hắn bộ binh thì hơi chậm một chút Kỵ binh chúng ta chạy đến trước một bước Lãnh hạ vũ hơi thất vọng Vậy khi nào thì đại quân có thể tới Hắc vân kỵ nói không biết Hắc vân kỵ do ai lĩnh quân Phượng Tam công tử Lãnh Hạ Vũ liền buông tay bỏ lại binh sĩ H. Vân Kỵ mà chạy như điên về phía thành Tây Lúc giết thẳng đến của thành Tây Thì quả nhiên thấy Phượng Chi Gia vẫn mặc một bộ áo đỏ Phong độ nhẹ nhàng Đứng ở cửa thành cười nhìn mình Ờ Hiếm khi được nhìn thấy lãnh nhị công tử chật vật như thế nói chật vật thì vẫn còn nhẹ Lãnh hạ vũ lúc này Cả người đầy máu Còn chưa nói đến đều có vết thương lớn nhỏ May mà không có vết thương đặc biệt nghiêm trọng Nên cũng không ảnh hưởng đến hành động của hắn Tức giận liếc nhìn hắn ta Nói hoa quốc công còn đang bị bao vây ở gần hoàng cung Mau phái người đi cố bọn họ đi Phượng Chi Giao điều chỉnh lại sắc mặt Bước tay điều ra một đội nhân mãi chạy vào trong thành Chỉ là bản thân của hắn lại phải thủ ở cửa thành Để giữ vững lối vào cho mặt gia quân đến sau Lỡ như không cẩn thận một chút Đợi đến khi mặt gia quân đến mà cửa thành lại bị đại quân bắt cảnh chiếm mất Vậy thì sẽ rắc rối lớn Lãnh hạ vũ thở dốt một hơi Rồi hỏi ngươi mang theo bao nhiêu người đến Phượng chi giao bất đắc dĩ, hát vân kỵ có thể có bao nhiêu người? Hai vạn. Lãnh hạo vũ gật gật đầu cũng đủ đợi đến khi vương gia đến. Đương nhiên lãnh hạo vũ cũng biết hát vân kỵ vốn là quý ở chất lượng chứ không quý ở số lượng. Nên cũng không để ý tới phượng chi giao. Liên phức phức tay mang theo hai đội Hắc Vân Kỵ chạy thẳng về phía đầy sát khí trong thành một lần nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.x.y.rx